chào anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series kiếm tiền kỳ hoa chương là mỗi ngày đều có thách thức mới ở phần trước thì những ta đã biết đấy là lâm bắc thần ở trong cái thử thách uh, của đế quốc bắc hải thì đang cùng với cô nàng bạch tiểu tiểu trên hành trình là đi đánh cả hai chị em nhà này thì ở bên ngoài Hàn Bất Phụ và Lăng Ngọ đang phải đối đầu với cuộc tấn công như vũ bão của đế quốc cực quang sau khi mà vệ thị ở Thiên Thảo Hành Tỉnh đã tuyên bố tạo phản. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem Hàn Bất Phụ có thoát qua được cái cửa ải này hay không. Hàn Bất Phụ chậm rãi mở miệng. Vệ thị phản quốc, đế quốc Bắc Hải nguy trong một sớm một chiều. Người cực quang cấu kết với vệ thị muốn dập tắt ánh sáng tự do đã thiêu đốt trên vùng đất này 400 năm ta không đồng ý hắn nhìn quân địch phía xa cuồn cuộn kéo đến thu hồi ánh mắt và nói phụ thân của ta chết trận trên thổ địa của bắc cảnh đại huynh của ta cũng từng an nghỉ ở đây lúc đầu ta tổng quân chính là để kế thừa di chỉ của bọn họ bảo vệ bắc hải toàn bộ đông đảo trân châu chỉ có đế quốc bắc hải mới có học viện quan học có sơ cấp trung cấp cao cấp và đặc cấp cho dù là dân nghèo cũng có tư cách để tiến vào học viện học văn tập võ chỉ có dưới hảo quang của kiếm tri chủ quân miệng hạ chiếu dọi chúng ta mới có thể đứng thẳng sống lưng mà làm người mà không cần bị các nhân viên thần chức của thần điện áp bức bóc lột ở tại đế quốc này có ba mươi sáu pháp bảy mươi hai luật có ba điển vương tử phạm pháp tội như thứ dân trong đế quốc này không có nô lệ trong đế quốc này bang phái cũng phải thư phục thủ liễm không dám lẳng sang lẳng bậy chứ không giống như đế quốc cực quang hay là lưu sa quốc giống như đế quốc đại càn thao túng triều chính làm hại thiên hạ. Có lẽ trong đế quốc Bắc Hải cũng có gian nịnh và hung tà, nhưng ánh sáng cuối cùng sẽ xua tan bóng tối. Ở nơi đây, chúng ta ít nhất còn có quyền lợi trưởng thành mà phản kháng. Nếu như đế quốc Bắc Hải bị diệt, chúng ta sẽ trở thành nô lệ vong quốc, ngọn lửa tự do công chính sẽ bị dập tắt ở đông đạo Trân Châu. Đến lúc đó chúng ta an nghỉ dưới đất, sẽ nhìn thấy mẹ già phụ lão Còn có thê tử, nhi tử, thậm chí con cháu đời sau của chúng ta Sẽ giống như những con kiến hôi, dẫy ruộ trong bóng tối Không có cơ hội để nhìn thấy ánh sáng nữa Thị vệ vô đức Cho dù là có được lãnh thổ này Cũng nhất định sẽ tàn sát thiên hạ Ngu dân để mà chặn miệng vạn dân Mà đặt ở trước mặt chúng ta Còn có một con đường Hắn bất vụ chưa từng cảm thấy là mình lại có nhiều lời muốn nói như vậy Suy nghĩ của hắn cũng rõ ràng trước nay chưa từng thấy Phòng thủ ở nơi này chấn giữ lạc tinh nhai, giữ lại một tia huyết mạch cho đế quốc, chờ đợi bệ hạ và lâm bóc thần từ vực ngoại khư giới trở về. Có lâm bóc thần ở đây, tất cả đều có thể nghịch chuyển trong nháy mắt. Các người đều là người bước ra từ thành vân mộng, chắc chắn sẽ không quên, đó là một anh chàng sáng tạo kỳ tích, mặc dù đại bộ phận thời điểm đều rất ngây thơ đáng ghét. Khuôn mặt của đám binh sĩ vốn là đang căng thẳng lo đến phát run, nghe đến đó cũng không khỏi cười ồ lên. Không biết vì sao, vừa nghĩ tới khuôn mặt anh Tuấn đến mức đáng bẩm thây vạn đoạn kia, nhớ tới những lời nói và hành động ngang ngược cản rỡ của chủ nhân gương mặt này, nhớ đến sự tích của hắn, căng thẳng bao phủ, thần tâm của binh sĩ, dường như thoáng cái đã biến mất hơn phần nửa. Ta tin rằng, bệ hạ và lâm bắc thần chắc chắn sẽ trở lại, hơn nữa không bao lâu sau, rất nhanh, bọn họ sẽ trở lại thôi. Giọng nói của hàn bất phụ vàng vàng như sắt thép và chạm mà nói hắn chỉ về phía quân địch ở phía xa đang cuồn cuộn kéo tới cùng với ta chấn giữ nơi đây ý chí sông và trận địa hữu tử vô sinh hôm nay để cho chúng ta cùng nhau vì đế quốc bắc hải vì kiếm tri chủ quân miện hạ vì thân nhân con cái của chúng ta vì tự do mà chiến đấu quyết chết cũng không hối hận bảo vệ nơi này tất cả đều sinh ra từ hy vọng quyết chết không hối hận quyết chết không hối hận các binh sĩ hồ to hắn bất phụ toàn thân lập lề ánh sáng màu cam lực lượng huyền khí cường đại bạo phát mặt mũi quán kiên nghị trên mặt lại hiện ra nụ cười lầm học đệ, những ngày này người luôn gửi đến tài nguyên huyền thạch bí tịch và nan dược tốt nhất không tiếc bất cứ gia nào mà trợ giúp ta bây giờ ta sẽ chứng minh cho người thấy hàn bất phụ ta, không phụ ngươi công thể thôi phát oanh một tiếng, hàn bất phụ trực tiếp từ trên lạc tinh nhai nhảy xuống hai chân nặng nề đáp trên mặt đất ở phía dưới cả trăm mét kẻ địch thì đang cuồn cuộn ập tới Hàn bất Phụ hét lớn một tiếng, một đạo lực lượng thổ hệ đáng sợ theo đôi chân quán chút xuống mặt đất, xé rách cả đạo địa, gào thét mà ra, trong nháy mắt không biết đã đánh chết bao nhiêu bình sĩ cực quang. Hỏa sơn đột tiêm, hàn bất Phụ quát lớn, liền thấy từng cái trụ nham thạch cao mấy chục mét, trong nháy mắt từ dưới đất nhô lên, trực tiếp đâm xuyên qua mấy trăm bình sĩ rồi thiêu đốt thành cho bụi. Còn dung trụ nham thạch nhô ra cũng thay đổi địa hình, tạm thời ngăn cản cuộc xung kích của kẻ thù. Hàn bất phụ quát lớn mạnh mẽ sông lên, hắn dùng nhục thân không ngừng đụng đánh trên từng đạo dung nham trụ thạch kia. ầm ầm, dung trụ trong nháy mắt bẻ tan tành làm mặt đất dung chuyển. Cao thủ binh sĩ của kẻ địch trong bán kính năm trăm mét lập tức bị chấn động đến mức chóng đầu ngất đi, mà cũng trong nháy mắt này dung trụ nham thạch kia bắn ra, giống như lưỡi hái của tử thần, hoạt bát thu gặt từng cái sinh mệnh. Sau khi một hơi liên tiếp thi triển tuyệt chiêu, hàn bất phụ không chút do dự lập tức rút thân thoái lui. Giữa mấy cái nhảy đã lần nữa quay về trên lạc tinh nhai Cùng lúc đó thì hỏa pháo gào thép Từ phía trên của lạc tinh nhai bắn ra ngoài Rơi vào trong quân địch hỗn loạn Ở bên ngoài ngàn mét trên một chiếc phi thuyền ngô thần vương chậm rãi đứng dậy Người kia chính là Bắc Hải chi Thuẫn Hàn bất phụ sau Quả nhiên là rất dũng mãnh Ông ta cười nói Nếu như ta nhớ không lầm Thì người này có quan hệ tâm đầu ý hợp với Lâm Bắc Thần Chỉ đáng tiếc là Lâm Bắc Thần đã chết ở vực ngoại khư giới Người đâu? Bắt sống người này, ta có chỗ dùng. Vâng. Có cao thủ cực quang chủ động xin đi giết giặc. Tháng 3 năm 8889 ở Quỷ Nguyên Ánh Sáng đầu xuân, bắc cảnh của đế quốc Bắc Hải thất thủ, trăm vạn đại quân còn lại không tới mười vạn, rút lui về dương xuyên hành tỉnh. Bắc Hải chi thuẫn hàn bất phụ chấn giữ Lạc Tinh Nhai, khổ chiến hai canh giờ nhưng binh bại, tin đồn là chết trận ở Lạc Tinh Nhai. Lăng trì chỉ, chỉ huy đại quân, hiệu lệnh rút quân Khổ sở đại hàn bất vụ không đến, lợ rơi mà lui quân. Ở Long Quan Thành đối chọi với ngu thân vương của đế quốc cực quang, khổ chiến ba ngày để tranh thủ thời gian quý máu cho 10 vạn đại quân an toàn rút lui. Ba ngày sau, Lăng Trì đột phá vòng vây mẻ ra, không rõ tung tích. Sau 10 ngày, kinh thành của đế quốc Bắc Hải bị chiếm đóng. Đại Hoàng tử chết trận Hoàng tử Hoàng nữ tử thương nghiêm trọng, lưu gia trịnh gia trong 10 đại thế gia của đế quốc Bắc Hải hiến thành. Thất hoàng tử mang theo tiêu gia lăng Gia cùng với một bộ phận thần tử và quân đội trung thành về đế quốc Bắc Hải đột phá vòng vây mở ra thế cục hết sức chật vật. Lúc này, trong tiểu viện của bộ lạc Bạch Nguyệt Lâm Bắc Thần nhàn nhã nằm trên ghế mây một đạo bóng tối như rắn nước từ đằng xa bơi tới rơi xuống phía sau Lâm Bắc Thần phá thành đại hán cung công mặt to mày rậm với kiểu tóc đệ trung hải. Thiếu gia, thúy quả và dược phẩm đều đã đưa tới. Hắn cung kính nói, cổ thành còn có thể bảo vệ được, chúng ta thương vong không nhiều. Trước đó Lâm Bắc Thần đã chuẩn bị ngàn thúy quả cùng với các loại dược vật ma cải như là A Mạc Tây Lâm, ngân kiều giải độc phiến mua được ở trên tao Bao, mang đến trong cổ thành mà đoàn khảo sát Bắc Hải đang ở. Tiền đâu? Lâm Bắc Thần thờ ơ hỏi. Cung công, hai tay dâng lên một trang phiếu nợ. Hả? Đường đường là nhân hoàng của một nước lại có thể nghèo đến mức viết hóa đơn tạm sao? Lâm Bắc Thần với vẻ mặt khinh bỉ. Bệ hạ nói khi ngài tới đây, huyền thạch mang theo trên người, còn có huyền thạch của các chư tư vị tướng quân khác. Đã có bảy phần bị thiếu gia người rút cạn, còn lại ba phần phải làm nguồn năng lượng dự trữ để chống đỡ cho huyền pháo và trận pháp hộ thành, Cung công tiện thể giải thích. Trong lòng hắn không khỏi thông cảm vạn phần đối với đám người Bắc Hải Nhân Hoàng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, những bảo bối kia mà thiếu gia đưa ra đều là bảo vật vô giá. Có thể ở trong vùng đất phong bế của mạch miền giới mua được loại bảo bối này. Thì Bắc Khải Nhân Hoàng thật may mắn biết bao Bệ hà còn nói Nếu như thiếu gia còn không hài lòng Có thể dùng nữ nhi của người ấy để gán nợ Cung công truyền đạt nguyên văn lời nói Của Bắc Khải Nhân Hoàng Mấy vị công chúa chưa xuất giá Thiếu gia có thể tùy ý lựa chọn Chọn thêm mấy người cũng không sao Ồ hô, lâm mất thần sờ cầm Bắc Khải Nhân Hoàng đây là muốn làm Dương Bạch Lao sao Dương Bạch Lao là não lông dân nghèo làm thuê cho địa chủ Hoàng Thế Nhân Nhưng quanh năm chẳng đủ ăn, chẳng đủ tiền để nộp tô dẫn đến mắc nợ không trả được nổi. Bệ hạ cũng quá vô sỉ, lại có thể bán nữ nhi của mình. Ta rất xem thường loại coi nữ nhi như hàng hóa và thẻ đánh bạc như thế này. Lâm Bắc Thần với vẻ mặt chính khí hiền ngang lẫm liệt nói. Sau khi ngươi quay về, nói bệ hạ liệt kê ra một tờ khai đi. Công chúa còn chưa xuất giá có mấy người, tuổi tác tướng mạo tính cách sở trường. Quay về thì đưa tới đây để ta từ từ lựa chọn. Khóa miệng của cung công co giật một chút rồi nói Vâng, thiếu gia Dừng một chút hắn lại nói Vẫn xin thiếu gia ban thưởng một tín vật Thuộc hạ mỗi lần tới đám người bệ hạ Lúc nào cũng không nhớ nổi thân phận của thuộc hạ Phải yêu cầu giải thích rất lâu Hả, cái này Lâm bất thần như có điều suy nghĩ Rồi đột nhiên mờ mịn ngừng đầu nói Đúng rồi, người rốt cuộc là ai vậy Cung công ngáo ra Thiếu gia, kể từ sau khi ta trang bị thiên mã lưu tinh tí Dần dung hợp với thần vật này Sinh ra một số biến dị mà bản thân ta cũng không nắm chắc được Sau đó lại tu luyện một bộ công pháp Do vương quản gia đưa tới Không biết vì sao cảm giác tồn tại càng ngày càng thấp Rất nhiều người rõ ràng ở một giây trước Còn gặp qua ta Thì một giây sau đã quên ta Cung công có chút buồn rầu nói Bây giờ ngay cả thê tử và nữ nhi Cũng đều quên mất sự tồn tại của ta rồi Đôi mắt của Lâm Bắc Thần liền sáng lên Còn có công pháp như vậy sao Hắn lập tức có hứng thú nói cái tên cẩu vật vương trung kia rốt cuộc đã nhát cho người công pháp gì vậy cung công nói tên là linh cảm quan huyền đại triệt thiên vương quản gia nói lục sát được từ trong thành chủ phủ của triều huy đại thành linh cảm quan huyền đại triệt thiên chẳng lẽ là công pháp do kính tộc huyết ma để lại công pháp này đỉnh thật ngay cả mình thỉnh thoảng cũng phớt lờ sự tồn tại của cung công hắn giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mì tầm đột nhiên nghĩ đến một sáng ý cực kỳ tuyệt vời Nếu để cho các bà vợ, dạ vị ương, lăng thần, kiếm chi chủ quân và tần chủ tế đều đi tu luyện linh cảm, quan huyền đại triệt thiên với thiên phú của đám yêu nữ này nhất định là có thể đạt tới viên mãn. Đến lúc đó mình cách một ngày biết đâu sẽ liền quên đi sự tồn tại của các nàng. Cứ như vậy thì kích thích biết bao. Ngày ngày đều là các bà vợ mới mẻ, hố hố. Lâm Bắc Thần bật cười, lùi xuống đi, hắn xua tay. Thân hình của cung công dâm nhập vào trong bóng tối phía sau Lâm Bắc Thần một lát sau không ngoài dự đoán bạch tiểu tiểu lại xách một giỏ thúy quả mà tới mỹ thiếu nữ da đen này hàm muốn cơ thể của bổn thiếu gia ta lâm bắc thần đã sớm nhìn ra chu ca ca trong bộ lạc hôm nay lại có thêm hai mươi cường giả thiên nhân thực lực của a gia cũng có tăng trưởng đã là thiên nhân cấp một rồi bạch tiểu tiểu tìm đề tài nói chuyện khắc chữ trên mặt đất bông hoa của bộ lạc với một đôi mắt to đen trắng rõ ràng không chịu rời xa lâm bắc thần nửa bước không chút che giấu loại nhiệt huyết nóng bỏng hận không thể nuốt chửng lâm bắc thần kia ồ vậy có phải đi thần điện thần tình phong hiệu gì hay không lâm bắc thần khắc chữ hỏi phong hiệu bạch tiểu tiểu ngẩn ngơ phong hiệu cái gì lâm bắc thần trong lòng sững sờ liền viết chữ hỏi thăng cấp thiên nhân của bạch nguyệt giới không cần thần linh cho phép sau xét đoán đẳng cấp ban cho phong hiệu cùng với thiên nhân kỹ bạch tiểu tiểu lắc đầu ta chưa từng nghe nói có loại chuyện này nàng khắc chữ trả lời lâm bắc thần chậm rãi ngồi xuống ghế mây là bởi vì thế giới khác biệt sau hay là nói trong đầu hắn đột nhiên thoáng qua một suy nghĩ rất to gan Bạch Tiểu Tiểu nhìn thấy biểu hiện nghiêm túc của hắn cho là mình đã viết sai cái gì khắc chữ truy hỏi Lâm Bắc Thần Bảo nàng miêu tả một lượt về chuyện thăng cấp của bộ lạc Bạch Nguyệt cùng với bộ lạc khác mà nàng biết ở trên mảnh vỡ lục địa khác của khu giới thì ra ngoài trừ đông đạo Trân Châu các thế giới lục địa khác đều chưa từng nghe nói có loại chuyện như là khảo hạch phong hiệu hay là ban cho thiên nhân kỹ Cái này rất thú vị nha, Lâm Bắc Thần sờ cầm, vừa mới nghĩ ra một chút manh mối đột nhiên liền kêu lên. Ai ai? Cần đậu ma tải. Người thì bốn lộng há nha. Bạch tiểu tiểu giống như con báo cái nhảy bổ tới, trực tiếp tách hai chân ra ngồi trên đùi của Lâm Bắc Thần. Xúc cảm có chút kích thích quá chân thực, ngay tức khắc khiến Lâm lại thiếu kinh ngạc, đến là tiếng địa phương cũng phun ra tung tóe Ta là người của ngươi. Bạch Tiểu Tiểu trực tiếp to gan hai tay vòng lấy cổ của Lâm Bắc Thần mà nói, ta không thể hữu danh vô thực. Cái đồ chơi gì vậy? Lâm Bắc Thần đương nhiên là nghe không hiểu. Người nói gì? Người? ư. Đôi mắt quán trợn tròn lên bởi vì bờ môi đỏ tươi mềm mại và đầy đặn của Bạch Tiểu Tiểu đã trực tiếp ốp lên miệng của Lâm Bắc Thần. Một mùi vị ngọt ngào nhàn nhạt, nhạt, còn mẹ nó, nha đầu này quả nhiên đã xuất ra móng vuốt với bổn thiếu da. Lâm Bắc Thần hung hăng cắn một cái, túm lấy bả vai của thiếu nữ da đen đẩy về phía sau, hét lớn, xàm sỡ. Lỡ như bị người ta trông thấy, có thể nói là mình bị cưỡng ép. Nhưng Bạch Tiểu Tiểu mạnh mẽ sông lên, không chịu buông tha như con rắn nước áp tới. Lực lượng trên người Lâm Bắc Thần hơi phóng ra đẩy lui về phía sau rồi thoát ra, soàn soạt. Kiếm khí gào thét. Không lâu sau, ta sẽ phải rời đi. Hắn viết chữ trên mặt đất. Trong mắt của Bạch Tiểu Tiểu có chân trâu trong suốt lấp lóe, ta biết. Nàng cũng viết chữ trên mặt đất Lâm Ấc Thần lại viết Sau khi ta rời đi có lẽ sẽ không trở lại nữa Ai thèm người trở lại Bạch Tiều Tiều cắn chặt hàm răng trắng như tuyết Vậy người hàm muốn cái gì Lâm Ấc Thần khắc chữ hỏi Hàm muốn ta nhỏ tuổi dáng dấp đẹp trai Không tắm rửa sau Nữ tử của bộ lạc Bạch Nguyệt chúng ta Không có tính toán nhiều như thế Thích chính là thích Muốn chính là muốn Không giống như người ngoại giới các người Lè mè chậm chạp Tính toán chi ly nhiều như vậy Bạch tiểu tiểu kiêu ngạo vảnh cái cầm nhọn tinh xảo lên. Lâm bác thần khẽ giật mình, không ngờ rằng một tên cha nam ăn chơi chắc táng như ta lại có thể gặp được loại mỹ nữ. Tươi xanh thoát tục này, nếu như người thực sự nói vậy, vậy ta cũng sẽ không khách khí nữa. Suy cho cùng không chủ động, không cự tuyệt, không chịu trách nhiệm, hay là cứ ăn mỹ thiếu nữ da đen này thì sao? Lâm bác thần hạ quyết tân chuẩn bị làm cha nam một lần. Trên khuôn mặt chứng ngỗng xinh đẹp vô song của bạch tiểu tiểu tràn đầy vẻ quật cường và kiêu ngạo nàng từng bước một chậm rãi tới gần lâm bắc thần giơ tay đem y sam trên người cởi ra từng chút một dáng người tinh tế triển lộ ra giống như một kiệt tác của tạo hóa trơn bóng mềm mại duyên dáng và thon thả lâm bắc thần không tự chủ lộ ra dáng vẻ chưa từng va chạm xã hội nuốt vào một ngụm nước miếng bạch tiểu tiểu đắc ý nở nụ cười ngươi biết không ta sớm đã là người của ngươi rồi bộ lạc bạch nguyệt thịnh hành phong tục chọn hôn đêm đó ngươi đã nhận dây buộc tóc ngân sắc của ta Đồng nghĩa với việc thừa nhận làm nam nhân của ta. Đêm đó người không tới đã là rất quá đáng. a ra bọn họ đều đã ngầm thừa nhận chúng ta là phu thê. Bọn họ đều không biết. Đêm đó người không hề tới mà lại mò đến giường của nữ nhân khác. Hử, nếu như truyền ra ngoài mặt mũi của bạch tiểu tiểu ta đều mất sạch cả rồi. Các tiểu muội sẽ cười nhạo ta. Dù sao thì ta cũng không quan tâm. Ta chỉ muốn đóng gạch. À không, ta chỉ muốn. Nàng từng bước tới gần lâm bất thần ánh mắt nóng bỏng. Lâm Bắc Thần mặc dù nghe không hiểu điều mà mỹ nữ da đen nói là gì, nhưng dự cảm đêm nay dường như mình khó thoát khỏi thủ đoạn hiểm độc rồi, đành vậy, ta cũng không thể làm dương quá, đã tổn thương quá nhiều tiểu tỷ tỷ. Lâm Bắc Thần suy cho cùng cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, một bộ phục thần côn pháp vô địch thiên hạ, trong lòng suy nghĩ rõ ràng ý niệm càng sáng tỏ thông suốt. Chù ca ca, bạch tiểu tiểu như con rắn nước chui vào vòng tay Lâm Bắc Thần, đừng có mở miệng nói chuyện. Lâm Bắc Thần nói. Một đêm không nói gì, sáng sớm hôm sau, Lâm Bắc Thần đứng trong viện ưỡn người vận động, còn Bạch Tiểu Tiểu thì vịn tường đứng ở một bên. Ngũ quan, ngũ quan trên gương mặt nàng đã tinh xảo hơn rất nhiều, gò má và bờ môi nhỏ nhắn, nhỏ nhắn rụt rè, làn ra màu lúa mì bóng loáng tinh tế. Cả người không nói ra được có chỗ nào thay đổi, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Trong đôi mắt to đen trắng rõ ràng, lập loè vẻ đắc ý không chút che giấu. Không hổ là dã nam nhân của mình Các phương diện đều rất mạnh Nếu không phải sau đó hắn nói đến phương pháp Gọi là song tu kia Mình nghe rằng đã bị dày vò tan nát thành từng mảnh Dân phong của bộ lạc Bạch Nguyệt hùng hãn Bạch Tiểu Tiểu cũng biết một số chuyện Về phương diện này Nàng có thể chắc chắn là trong toàn bộ bộ lạc Tuyệt đối chưa có người nào có thể lợi hại Giống như dã nam nhân của nhà mình cay suốt một đêm như thế Hơn nữa sau khi trải qua một đêm tu luyện này Bạch Tiểu Tiểu cảm giác được rõ ràng thân thể của mình có một loại biến hóa thay ra đổi thịt giống như là nâng cấp về phương diện huyết mạch tin tức tốt tin tức tốt tiếng hoan hô từ bên ngoài biệt viện truyền đến tù trưởng bạch hải triều cùng với vị trưởng lão gương mặt tràn đầy vui vẻ và khuây khỏa giống như bạn nhỏ của trường mẫu giáo được lão sư tặng thưởng cho bánh kẹo cười cười nói nói đẩy cửa bước vào lâm bắc thần nhìn những người này bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh bởi vì đám người bạch hải triều không ngờ rằng sớm như vậy bạch tiểu tiểu lại có thể cũng ở trong viện Hơn nữa nhìn dáng dấp và thần thái của nàng Các lão nhân tức khắc hiểu ra điều gì đó Bạch Sơn Nhạc trong miệng ngậm một điếu thuốc lá Pa đa một tiếng rơi trên mặt đất Chuyện gì? Lâm Bắc Thần với vẻ mặt tỉnh bơ khắc chữ hỏi Chỉ cần ta không cảm thấy ngượng ngùng Thì người cận ngùng chính là người khác Ờ Bạch Hải Triều do dự một chút liền coi như không phát hiện ra chuyện gì Khắc chữ trên mặt đất mà nói Thần Thủy mà Chu Trưởng Láo phối trí Ý nghĩa sử dụng quá thần kỳ Thời gian một ngày trong bộ lạc có vô số người liên tiếp đột phá. Bây giờ chúng ta đã có 8 thiên nhân cấp 5, 21 thiên nhân cấp 4, 59. Thiên nhân rồi. Thật chứ? Lâm bác thần lập tức trở lên hưng phấn. Quả nhiên vẫn là điện thoại 33 tốt nhất. Áp tàu bao không hổ là chương trình ứng dụng mà ta sủng ái nhất. Đợt mua sắm này mặc dù bỏ hết tiền vốn nhưng thực sự là rất xứng đáng. Cách thời gian hoàn thành nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên của kíp có lẽ là không đến 3 ngày nữa. Dựa theo tiến độ này là không có vấn đề gì Dựa theo tốc độ như vậy Không bao lâu nữa chúng ta có thể đi thảo phạt Tích dịch long nhân tộc và lục bỉ ma nhân tộc rồi Bạch Sơn Nhạc hưng phấn nói Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút Dùng kiếm khí khắc chữ trên đất mà nói Ba ngày sau chúng ta liền xuất binh Trước tiên diệt đi tích dịch long nhân tộc Sau đó lại diệt lục bỉ ma nhân Tranh thủ trong vòng hai ngày Kết thúc chiến tranh Nhanh như vậy ư Tù trưởng của bộ lạc Bạch Hải triều có chút giật mình lâm bắc thần liếc nhìn bạch tiểu tiểu khắc chữ nói, tù trưởng các vị trưởng lão đều ở đây, vậy ta cũng có chuyện nhất định phải thẳng thắn với mọi người. thực ra ta vốn không phải kẻ lưu vong bị người ta truy sát lưu lạc đến bạch nguyệt giới gì, ta xuất thân từ đại thế lực của một thế giới khổng lồ, đi tới nơi này để hoàn thành nhiệm vụ thí luyện của đế quốc. nội dung nhiệm vụ của ta chính là trong bạch nguyệt giới lựa chọn một bộ lạc giúp họ thống nhất bạch nguyệt giới, dựa vào điều này để chứng minh năng lực của ta. ta không chút do dự đã lựa chọn bộ lạc bạch nguyệt. Bởi vì từ lúc mới bắt đầu ta đã cảm nhận được sự thuần phác lương thiện trên người của các ngươi. Cảm nhận được lòng nhiệt huyết và tình hữu nghị. Các ngươi giống như ta đều là cùng một loại người. Rất xin lỗi, trước đó đã giấu giếm những điểm này. Thời gian còn lại của ta không còn nhiều nữa. Ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất hoàn thành nhiệm vụ thúy luyện lần này, trợ giúp bộ lạc Bạch Nguyệt thống nhất Bạch Nguyệt giới. Bằng không sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt tàn khốc. Hy vọng mọi người có thể giúp ta. Lâm Bắc Thần một hơi viết cho xong Tù trưởng cùng các trưởng lão nhìn thấy đoạn thoại khắc trên mặt đất chìm vào yên tĩnh ngắn ngủi. Phản ứng của bọn họ khiến Lâm Bắc Thần có chút ngạc nhiên. Vốn dĩ tưởng rằng là mình sẽ bị chất vấn ngay lập tức, tù trưởng bạch khải trèo ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần rồi đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười rất nhẹ nhàng và cũng rất đơn giản. Tối hôm qua nghe được hồi báo của tiểu tiểu, biết được thủ đoạn mà chu trưởng lão người đối phó với tích dịch ma nhân tộc. Thực ra chúng ta cũng đều đoán được. Một kẻ lưu vong làm sao có thể có loại thủ đoạn nghịch thiên này? Trên thực tế, khi người lấy ra đủ các loại, thần dược để trị liệu cho cây thúy quả, dẫn dắt mọi người tu luyện, nhanh chóng thăng cấp thì chúng ta đã đoán được, mặc dù là một đám lão cốt đầu. Lại bị phong bế trong tiểu thế giới, nhưng ít ra thì cũng không hồ đồ Yên tâm đi, Bộ Lạc Bạch Nguyệt sẽ dốc toàn lực trợ giúp người hoàn thành nhiệm vụ thí luyện, vì ngươi mà cũng vì chính chúng ta. Tù trưởng rất nghiêm túc từng câu từng chữ viết ra một đoạn văn tự trên mặt đất viết xong ông ta ngẩng đầu nhếch miệng nở nụ cười với lâm bắc thần khoảnh khắc đó ông giống như không phải tù trưởng của bộ lạc vực ngoại thần tộc cũng không phải một cường giả tuyệt đối có thực lực đạt đến thiên nhân cấp năm mà là một hán tử trung niên bình thường giống như một lão nông chất phác ở bên đường trong ngoại ô thành vân mộng đa tạ lâm bắc thần thở dài một hơi đối với hắn mà nói thì giải thích lai lịch và mục đích của mình cho bộ lạc bạch nguyệt mới là khâu khó khăn nhất nhưng không ngờ rằng lại dễ dàng qua ải như vậy Ánh mắt của Bạch Sơn Nhạc chuyển động qua lại Giữa Lâm Bắc Thần và Bạch Tiểu Tiểu Nhiều lần muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi Ngược lại các trưởng lão khác lập tức nói chêm chọc cười Khiến bầu không khí vốn gì có chút nghiêm túc Lập tức trở nên vui vẻ cởi mở Việc tu luyện tiếp tục diễn ra trong bộ lạc Còn Lâm Bắc Thần thì lại dẫn Bạch Tiểu Tiểu ngự kiếm bay lên trời Nhanh như điện chớp đi về cổ thành của lục bỉ ma nhân Những người khác ở lại bộ lạc tiếp tục tu luyện Khi trạng vàng tối thì hai người trở về Từ biểu hiện hưng phấn trên gương mặt của Bạch Tiểu Tiểu liền có thể biết được bộ lạc lục bì ma nhân lần này thảm thiết cỡ nào. Trong nháy mắt thời gian ba ngày trôi qua, ba buổi tối Bạch Tiểu Tiểu đều qua đêm trong viện của Lâm Bắc Thần. Sáng sớm ngày hôm nay, cường giả cao thủ trong bộ lạc tề tụ lại với nhau. Xuất phát, lấy lại vinh quang thuộc về chúng ta. Tù trưởng Bạch Hải Triều trong mắt thiêu đốt lên chiến ý, người của bộ lạc Bạch Nguyệt thực sự đã chờ đợi ngày này từ rất lâu cổ thành của bộ lạc tích dịch long nhân đại trưởng lão kim ngột thuật đứng trên tường thành nhìn những ngọn núi hoang dã phía xa dự cảm bất an trong lòng nổi lên ngày càng nông đậm ngày hôm qua bọn hắn lại gặp phải tập kích của yêu ma quái thú hoang dã ngắn ngủi trong vòng mấy ngày chiến sĩ của long nhân tộc đã tổn thất hơn một nửa nghe nói bộ lạc lục bỉ ma nhân cũng gặp phải tình huống tương tự nhị trưởng lão kim cốt đoá thần sắc ngưng trọng nói Cả long nhân giới này chỉ có đám mọi dợ thấp hèn là bộ lạc Bạch Nguyệt là không bị tấn công. Có lẽ chuyện này chính là âm mưu của bọn chúng. Không thể nào. Đại cường lão. Trầm tư không hiểu. Thực lực của đám mọi dợ Bạch Nguyệt bị suy giảm trầm trọng. Những mảnh đất trồng thúy quả. Loại quả mà bọn hắn dựa vào đó để sinh tồn đang ngày một khô héo. Cơ hồ là bọn hắn sắp chết đói ở trong thành. Làm sao có thể có năng lực như vậy? Mau nhìn xem. Đó là cái gì? Ở đầu tường thành một tên tiểu thủ lĩnh chiến sĩ Long Nhân chỉ về phía xa. Chỉ thấy trên đường chân trời một đội nhân mã Bạch Nguyệt 400 người bay như điên hướng tới cổ thành của bộ lọc Long Nhân Tộc. Là đám mọi dọ Bạch Nguyệt, nhị trưởng lão khiếp sợ nói. Bọn hắn cũng dám đi ra khỏi cổ thành điên rồi sao, vậy mà không bị mất mạng trong miệng của yêu ma quái thú hoang dã. Sắc mặt của đại trưởng lão hơi đổi, tình hình có vẻ không đúng, rung chuông, chuẩn bị chiến đấu. Đang, đang tiếng chuông chầm bổng chói tai vang vọng khóc cổ thành của long nhân tộc đám chiến sĩ long nhân tộc lần lượt từng người nhanh chóng tập trung lại dưới sự dẫn dắt của thủ lĩnh đi lên tường thành trong nháy mắt người của bộ lạc bạch nguyệt cũng đã cách chân thành khoảng ba trăm mét đại trưởng lão kim ngột thuật đứng ngạo nghễ trên đầu tường thành ánh mắt như phát ra ánh điện nhìn quát qua một lượt tầm mắt cuối cùng dừng lại trên người lão nhân có thân hình cao lớn cường tráng đứng đầu đội quân đang tiến đến cười lạnh một tiếng mà quát hỏi bạch hải triều đám xương khô nhà các ngươi, không có đầu rụt cổ trong bạch nguyệt cổ thành để kéo dài hơi tàn, lại dám dẫn người đến phạm vào long nhân tộc ta." Ở dưới thành, Bạch Hải Triều hít vào một hơi thật sâu, kim ngột chuẩn, ngươi còn không xứng nói chuyện với ta, gọi Kim Tông Trạch ra nhận lấy cái chết. Ông ta triển khai Bạch Nguyệt công pháp, thân thể bỗng nhiên bành trướng như một tinh linh khổng lồ, cơ bắp cuồn cuộn săn chắc như đổ một lớp bê tông cốt thép màu đen lên vậy, trong nháy mắt hóa thành một người khổng lồ cao sáu mét Đây là bí thuật chấn tộc bạch nguyệt biến của bộ lạc bạch nguyệt <cười> bạch hải triều người mất trí rồi sao? đại trưởng lão long nhân tộc là kim ngọt chật cười lạnh đừng tưởng rằng long nhân tộc chúng ta sẽ bị đám yêu ma quái thú hoàng dã hại có chút tổn thất thì có thể bị đám bạch nguyệt mọi rợ các người gây khó dễ các người không biết sống chết muốn tới khiêu khích vậy thì hôm nay tiện thể tiêu diệt các người giết ông ta vung tay lên sưu một tiếng tiêu thương xé gió vang lên từng mũi tiêu thương mổ bạc xẹt qua hư không bao trùm chiến sĩ của bộ lạc bạch nguyệt bạch hải triều thì ngửa mặt lên trời cười to ông ta nhấc tay đánh ra một quyền bằng mắt thường có thể thấy được quyền ấn trong nháy mắt bành trướng phá vỡ hư không như thể người trung niên nhìn giống như lão nông thật thà chất phác này chỉ trong nháy mắt có thể bộc phát ra sức mạnh đáng sợ khiến lâm bắc thần cũng bị làm cho hết hồn không hổ là tù trưởng của bộ lạc bạch nguyệt oành vô số tiêu thường trực tiếp bị một quyền khủng bố này đập nát giữa không trung Vì bộ lạc, bạch hải triều gào lên một tiếng, báo thủ, giết. Vì bộ lạc. Cương giả của bộ lạc bạch nguyệt lập tức thúc giục triệt để thể công của mình, tựa như con mãnh thú ngủ đông, lâu nay lộ ra móng vuốt sắc bén và răng nanh dữ tợn vốn có, tấn công về phía cổ thành Long Nhân Tộc. Muốn chết, thân hình của kim ngột trọt vọt lên từ trên đầu thành đánh xuống. Người đang ở giữa không trung tay đã cầm tiêu thương màu bạc, gọi là Long Nha Thần Thương, giết một kích này phóng ra như lôi đỉnh hướng thẳng về phía bạch hải triều đến đúng lúc lắm bạch hải triều vung thanh đại bổng cốt trong suốt như ngọc lên nghênh đón oanh một tiếng hai đại cường giả giao thủ năng lượng dư chấn vô cùng đáng sợ phảng phất như động đất vậy sỏi đá cắt bụi chân mặt đất trong nháy mắt bị nghiền nát hóa thành bột mịn mà phiêu tán giữa không trung trận chiến dưới thành cũng đồng thời bùng nổ nhưng rất nhanh tiếng kêu thảm thiết từ bên cạnh chuyển đến khiến đại trưởng lão kim chuật Ngột trật không khỏi hoang mang tột độ. Ông ta quay đầu nhìn thấy nhị trưởng lão Kim Cốt Đoá, dưới sự vây công của hai trưởng lão bộ lạc Bạch Nguyệt đã xuất hiện sơ hở, không cẩn thận bị đại bổng cốt đánh vỡ đầu. Lão nhị, Kim Ngột chợt trợn trừng hai mắt, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, cường giả thiên nhân của long nhân tộc lần lượt ngã xuống, cục diện dường như đang nghiêng về một phía. Tại sao lại như vậy? Đại trưởng lão bị dọa sợ rồi, ông ta lâm vào khổ chiến với Bạch Hải Triều phải nỗ lực chống đỡ, lão đảo lui về phía sau không thể tin được mà hét lớn bộ lạc bạch nguyệt các ngươi từ khi nào lại xuất hiện nhiều cao thủ như vậy không đúng bạch nhâm thạch bạch nhài bích các ngươi trở thành thiên nhân cấp 5 từ khi nào thế cục ngay từ đầu đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của đại trưởng lão lui lui về phía sau mau đi mời tộc trưởng tiếng gào thét hỗn loạn không ngừng vang lên từ những chiến sĩ long nhân tộc bị đánh bại bọn họ chưa bao giờ gặp phải chuyện suy sụp đến thế nháy mắt bị đánh cho ngơ ngác mà chiến sĩ của bộ lạc bạch nguyệt dưới sự thôi thúc thù hận tích tụ vô số năm nay, ngọn lửa báo thù bình lên mãnh liệt, bộc phát đến một trăm hai mươi chiến lực so với ngày thường. lùi lại, mau lùi lại. kim nhục chuột trong tay có long nha thần thương, miến cưỡng bảo vệ mình, không ngừng lui về sau. Sơ ý rồi, sớm biết như thế này thì không nên ra khỏi thành nghênh chiến. bây giờ muốn lui ra phía sau thủ ở tường thành thì đã không còn cơ hội nữa. rất nhanh chiến sĩ của bộ lạc bạch nguyệt đã công lên tường thành, tiếp tục trận giết chóc. chiến sĩ long nhân tộc ngã xuống như ngả dạ. Căn bản không còn đường sống để phản kháng, cho dù quân số của hắn không hề ít hơn quân số của bộ lạc Bạch Nguyệt nhưng mà thực lực thì cách biệt cá lớn. Ba gã thiên nhân cấp 5 chết trận, hơn 10 thiên nhân cấp 4 ngã xuống, cục diện thất bại đã hoàn toàn không thể vãn hồi. Giết, báo thủ cho tổ tiên, gà chó cũng không tha. Đám người trưởng lão của bộ lạc Bạch Nguyệt không kiềm chế được nước mắt mà hét lớn. Bọn họ từng thương hại tích dịch long nhân, từng giúp đỡ chúng. Đổi lại chính là sự phản bội và giết chóc là nỗi nhục gần như diệt tộc, là huyết lệ của vô số tộc nhân. Nay thì sự thương hại không quản nữa, ăn miếng trả miếng, nợ máu trả máu. Tiếng kêu thảm thiết từ khắp nơi truyền đến, tích dịch long nhân từng kẻ một ngã xuống. Lâm Mặc Thần thì khống chế phi kiếm trở bạch tiểu tiểu đứng giữa không trung quan sát trận chiến, trong tay hắn cầm một thanh trưởng cung làm từ gỗ, không ngừng dương cung lắp tên, mũi tên phá không lao đi. Từng chiến sĩ tích dịch long nhân trúng tên ngã xuống cây cung này lán cướp được từ tay thần gia thủ pháp bộ lúc đánh vỡ đại sứ quán của đế quốc cực quang lâm bắc thần từ trên cao nhìn xuống một khi thấy chiến sĩ bộ lạc bạch nguyệt gặp nguy hiểm thì lập tức dùng cung ngắm bắn không đến nửa giờ bộ lạc tích dịch long nhân toàn bộ bị đánh bại cuối cùng còn sót lại khoảng ba bốn trăm người tụ tập bên ngoài long thần điện dưới sự dẫn dắt của đại trưởng lão kim Ngọt trượt liều chết phản kháng ngoan cố chống lại tộc trưởng vì sao vẫn cứ bế quan tộc trưởng mau cứu chúng ta Tộc trưởng, bộ tộc Long Nhân sắp ngã xuống rồi, màu xuất hiện đi. Đám cường giả của bộ lạc tích dịch Long Nhân trong sự tuyệt vọng, bi thiết mà hét lên. Tộc trưởng của bọn hắn là người đứng đầu của bộ tộc. Kim Tông Trạch đang bế quan xung kích cảnh giới thiên nhân cấp 6 ở trong Long Thần Điện sau lưng bọn hắn. Đã suốt một năm đến nay chưa xuất hiện. Đây là hy vọng cuối cùng của bộ lạc tích dịch Long Nhân. Tộc trưởng, màu xuất hiện đi. Đại trưởng lão Kim Ngột chuột bi thiết gạo lớn, nhưng kỳ tích không hề xuất hiện. Cuối cùng tu trưởng Bạch Hải Triều của Bạch Nguyệt tộc dùng đại bổng cốt đánh nát thân thể Kim Ngột Chật, mà tất cả chiến sĩ và cường giả Long Nhân tộc đều bị tàn sát không còn một bóng, bộ tộc của Tích Dịch Long Nhân bị diệt vong. Mở thần điện ra, phá hủy tượng thần Long Nhân, Bạch Hải Triều hưng phấn đến cả người phát run, mệnh lệnh vừa ra, thần điện Long Nhân trước mắt lập tức bị phá hủy, giống như là bộ tộc Tích Dịch Long Nhân năm đó phá hủy thần điện cư giới chi chủ của bộ lạc Bạch Nguyệt vậy. Mọi người cẩn thận Lão giả Kim Tông Trạch đang bế quan ở bên trong. Một vị trưởng lão lớn tiếng nhắc nhở. Cuối cùng thần điện sụp xuống, khai quật ra một gian mật thất luyện công ở bên dưới thần điện, mở cửa đá ra. Đám người Bạch Hải Triều vô cùng cảnh giác đã chuẩn bị tốt cho một trận đại chiến. ầm um, Cửa đá từ từ mở ra. Mọi ánh mắt đều hướng vào bên trong cánh cửa. Vừa nhìn rõ bên trong tất cả mọi người đều sợ đến ngây ra. Tại sao lại như vậy? Ở trong mật thất một mùi hôi thối gây mũi từ bên trong bốc ra trên mặt đất có một tầng thi dịch màu đen nhầy nhụa một bộ xương khô đã thối giữa một nửa ngồi trên bộ đoạn trung tâm của mật thất đại khái có thể nhìn ra là hình người nhưng xương tứ chi vô cùng trắng kiện có móng vuốt và có đuôi dài thịt trên người thối giữa thành màu đen tử khí tràn ngập cả mật thất ẹt mấy chiến sĩ của bộ tộc bạch nguyệt đứng ở cửa mật thất bị mùi hôi thối làm cho xít chút nữa thì nôn ra chết rồi ư bạch hải triều không khỏi ngây người ra không sai chính là hắn đây là thi thể của kim tông trạch đuôi dòng quán bị chặt đứt mất một nửa bạch sơn nhạc bịt mũi đến gần tỉ mỉ quan sát cuối cùng đưa ra kết luận kim tông trạch là tộc trưởng của bộ tộc tích dịch long nhân tu vi cao thâm đồng thời cũng là đối tượng trọng yếu mà bộ lạc bạch nguyệt chú ý đương nhiên biết rõ đặc điểm nhận dạng những trưởng lão khác của bộ lạc bạch nguyệt cũng tiến lên quan sát cuối cùng đưa ra kết luận giống với bạch sơn nhạc trong nháy mắt mọi người hai mặt nhìn nhau không ai ngờ được rằng kẻ bị cho là đại địch kim tông trạch vậy mà đã chết trong mật thất đường đường là cường giả thiên nhân cấp năm lại vô thành vô tức chết đi hơn nữa ngay cả thân thể cũng đã thối rữa chuyện này không được bình thường lâm bắc thần từ xa nhìn vài lượt rồi nói cường giả thiên nhân cảnh cho dù chết cũng không thể trong thời gian ngắn thối rữa thành một bãi chất lỏng xương thịt lẫn lộn như vậy bạch Vũ y làm phiền ngài kiểm tra một chút tô trưởng bạch hải triều nói một người dáng vẻ thấp bé đội mũ da thú khoác áo tràng da màu xám sau lưng mang một chiếc giỏ tre những chai lọ bên trong tỏa ra mùi thuốc trên cổ còn đeo một sợi dây truyền hình răng thú tiến vào trong mật thất một lát sau chúng độc mà chết vui này từ trong mật thất đi ra mái tóc dài lộn xộn màu đen che khuất cả gương mặt nhìn không rõ diện mạo của hắn nhưng giọng nói thì trầm bổng như chuông đồng chắc như đinh đóng cột mà nói hơn nữa còn là chúng kỳ độc của bộ tộc lục bỉ ma nhân cái gì đây là có chuyện gì hóa ra là vậy Một lời này khiến trong lòng mọi người dậy sóng, đám cường giả và trưởng lão bộ Lạc Bạch Nguyệt trong mắt suốt chút nữa thì rớt cả ra ngoài. Bộ Lạc Tích Dịch Long Nhân cũng là một trong ba đại chủng tộc thông minh nhất ở Bạch Nguyệt giới, cao thủ như mây, cường giả lớp lớp, thực sự mà nói, thực lực đã vượt xa bộ tộc Bạch Nguyệt cũng vượt xa của bộ tộc Lục Bỉ Ma Nhân. Kết quả là tộc trưởng Long Nhân tộc lại bị bộ tộc Lục Bỉ Ma Nhân hạ độc trong một thất xâm nghiêm, được bảo vệ và canh phòng nghiêm ngặt, bỏ mạng một cách lặng lẽ không tiếng động ư. Làm cách nào mà làm được như vậy? Nhớ cảnh đám người đại trưởng lão Kim Ngột trột trước khi chết, còn không can lòng mà hét, hét lên, đặt mọi hy vọng cuối cùng của mình trên người tộc trưởng Kim Tông Trạch, thì cho thấy là bọn họ không hề biết đến việc này, càng nghĩ càng đáng sợ. Chết rồi cũng tốt, tù trưởng Bạch Hải Triều thực sự không quá để ý mà nói. Chúng ta đỡ một phen công phu, mọi người lập tức kiểm kê vật phẩm trong thành, bắt cá lọt lưới, sau đó nghỉ ngơi hai canh giờ, Chúng ta sốc lại tinh thần tiếp tục tấn công bộ lạc lục bỉ ba nhân Rõ Các chiến sĩ bạch nguyệt lập tức phân nhóm bắt đầu răng lưới Lục soát cả cổ thành của bộ tộc tích dịch Long Nhân Lâm bác thần cũng không chút do dự mà tham gia cùng với bọn họ Càn quét hiện trường quy mô lớn như thế sao có thể thiếu lâm đại thiếu Không yêu tiền tài được cơ chứ Trong thành lại nổ ra một vài trận chiến đấu nhỏ Một số ít chiến sĩ Long Nhân tộc trốn thoát nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện Tuyệt vọng chống cự đáng tiếc không làm nên kỳ tích gì tất cả đều ngã xuống máu chảy thành sông giữa thành một lửa à một ngọn lửa đốt lên nhưng chiến sĩ long nhân tộc đã chết đều bị thiêu rụi trong ngọn lửa suốt một nén nhang lâm mất thần vẻ mặt chán nản quay lại quảng trường long nhân thần điện đám cầu long nhân tộc này thực sự quá nghèo không có huyền thạch hay thần binh trong kho thì cũng thôi đã vậy ngay cả vàng bạc châu báu cũng không có thật là quá đáng không phải nói mấy tên long tử đều thích những đồ vật lấp lánh phát sáng hay sao chuyện cổ tích đều là lừa gạt mỹ nam mà trong phút chốc trận chiến càn quét cuối cùng cũng kết thúc đám cường giả bộ tộc bạch nguyệt lần nữa tụ tập ở quảng trường đa số mọi người tranh thủ từng giây từng phút để khôi phục thực lực còn về phần chiến lợi phẩm ư đại đa số đều là một ít thảo dược gia thú sương thú bạch nguyệt giới thực sự quá cẩn cỗi cuộc sống của mọi người đều không dễ dàng quân chi bộ giặc tích dịch lòng nhân lại không có thứ giống như thúy quả tu trưởng bạch hội trải chiều cố ý chia cho lâm bắc thần một ít thảo dược cũng được Lâm Bắc Thần miễn cưỡng nhận lấy, dù sao kẻ trộm trước này không bao giờ chê thứ gì. Đúng rồi, thanh long nha thần thương giá trị không tầm thường, ngang đồn nó được tạo ra từ một chiếc răng của thần, rơi xuống từ miệng của long thần. Vị thần mà bộ lạc tích dịch long nhân thở phụng, sức mạnh vô song, có được uy lực giết thần, mời Lâm Đại Thiếu nhận lấy. Tù trưởng Bạch hải Triều cầm cây tiêu thương màu bạc trên tay, rồi viết chữ trên mặt đất. Ánh mắt Lâm Bắc Thần phát sáng, ổ hô, răng nanh của long thần. Có uy diệt, lực giết thần ư, đổ tốt nha. Như vậy thì thật là ngại. Lâm bác thần viết trên mặt đất một dòng như vậy, nhưng không chút do dự nhận lấy. Tiêu thương này thô dày như miệng bát dài chừng hai thước ba, bề mặt sáng trói như là thủy ngân đang chảy ở bên trong. Hai đầu đều vô cùng sắc bén, mũi thương như châm, cứng cáp không gì sánh nổi. Khi chạm vào, cảm giác lạnh buốt và nhẵn mịn cực kỳ nặng, phàng phất như phải vạn cân. Lâm bác thần nâng lên khẽ lắc, môi thương bắn ra đốm sáng tựa như một đóa hoa mai nở rộ giữa hư không. tốt thì tốt đó màu sắc cũng không tồi rất phù hợp với ta. đáng tiếc lại là một cây thương mà không phải là một thanh kiếm. hắn có chút tiếc nuối. dường như nhìn thấu tâm tư của lâm bắc thần bạch khải treo tiếp tục viết chữ. nếu như có thể tìm được người có tay nghề giỏi dùng thân hỏa để rèn có thể rèn long nha thần thương trở thành thần kiếm. ồ lâm bắc thần nhất thời mừng rỡ. hóa ra là vẫn còn có thể rèn sau. Hắn lập tức không còn buồn ngủ nữa chờ khi trở lại Bắc Hải Đế Quốc Tìm Lão Dương nghĩ cách giúp mình đúc thành một thanh ngân kiếm Vừa hay Nó xứng với phong hào thiên nhân của hắn Ok Như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây Hẹn gặp mọi người trong những phần sau